Tác phẩm dạt Dào Sông Nước Tác giả Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tính Nhà xuất bản Kim Đồng Ấn Anh Người đọc Thiên Ân Thư viện sức nói dành cho người mù thực hiện Lời nói đầu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 Mặc dù nhóm biên soạn đã cố gắng sưu tầm tư liệu, cập nhật những thông tin mới và viết sao cho thấu đáo, dễ hiểu, dễ tiếp nhận, sông chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết, rất mong bạn đọc gấp ý, bổ khuyết cho bộ sách. Xin chân thành cảm ơn. Nhóm biên soạn Việt Nam, đất nước của những dòng sông Tán mạn về giọt nước Bạn hãy nhìn một giọt nước long lanh, treo trên ngọn cỏ, treo trên mái chanh. Giọt nước nhỏ bé ấy mới đẹp, làm sao? Nó phản chiếu cả đất trời, lung rinh bẫy sắc cầu vòng. Giọt nước ấy chứ biết bao điều kỳ lạ. Chúng ta quen gọi hành tinh của mình là trái đất. Nhưng nếu xét tổng thể, thì phải gọi là trái nước mới đúng. Bạn nhìn trên quả cầu mà xem, hơn 3 4 bề mặt trái đất được bao phủ bởi đại dương. Địa cầu như một giọt nước khổng lồ... Bài vòng quanh mặt trời Xoay tròn trong không gian vũ trụ Cái giọt nước của công thức hóa học H2O Này thật là nhiều điều lạ Trông thì trong suốt Lại chẳng có mùi vị gì Nhưng chỉ có nó là loại vật chất Có thể tồn tại ở cả ba trạng thái Lỏng, rắn và khí Nước đóng băng ở không độ C Nhưng băng lại nhẹ hơn nước bình thường Cứ tưởng tượng nếu băng nặng hơn nước thì tại sao các đại dương nhất lở hai cực khi nhật độ lạnh dưới không độ, băng sẽ chìm xuống đáy và cứ tích tụ dày lên mãi thì bên dưới biển, dưới hồ chẳng còn ca mú hay sinh vật nào sống được. Tất cả sẽ là những khói hóa thạch băng. Nước luôn chạy xuống chủ trũng, không hẳn. Trong các mau mạch nó lại bị hút ngược lên trên. Chính nhờ đó mà thân cây hút được nước và chất khoáng từ rễ lên nuôi sống cây. Cho đến nay, Còn nhiều giả thuyết về nguồn gốc sự sống nảy sinh từ đâu, nhưng các nghiên cứu về cổ sinh học cho thấy, sự sống trên trái đất đã được hình thành và phát triển từ trong lòng biển, rồi sau đó mới tiến hóa lên đất liền. Giáo sư Nelson Pins, người Mỹ, viết một cuốn sách phổ biến khoa học rất hay. Khi đã được dịch ra tiếng Việt với tiêu đề tất cả chúng ta đều là cá, câu chuyện bắt đầu bằng việc phát hiện ra hóa thạch loài cá, titanic, S sống cách đây 375i triệu năm từ loài cá này các nhà cổ sinh học đã tìm ra được sự khởi đầu của quá trình tuyến hóa của bàn tay trải qua hàng trăm triệu năm từ chiếcây cá titalic đã phát triển thành bàn chân các loài bò sát như cá sấu ớt nhái khi bò lên cạn thành bộ xương cánh chim thì bà lên không và cuối cùng là xương bàn tay có 5 ngón của loài người cũng như vậy Cái đầu, cái răng, cái tai, đôi mắt của chúng ta cũng đều mang di sản của tổ tiên nguyên thủy sống dưới nước. Cây phả hệ của loài người vốn từ những loài như sứa, rồi đến các loài có cấu tạo cơ thể, tiếp đến có hộp sọ, có bàn tay và bàn chân, có ba xương ở tay giữa, cuối cùng đi bằng hai chân và có bộ não lớn. Như vậy, nếu nói rằng tất cả chúng ta đều xuất thân từ loài cá sống dưới nước, quả cũng không ngoa. Trong cơ thể con người, nước chiếm tỷ lệ khoảng 60-70%. đến Tỷ lệ nước trong bào thai và trẻ sơ sinh còn lên tới trên 90%. Để sống, con người cần ăn và cần uống. Xem ra, chịu đói còn cầm cự được lâu hơn là nhịn khác. Tất nhiên, con người cũng phải ăn mới sống được. Thức ăn là do cỏ cây và động vật cung cấp. Nguồn thức ăn ấy cũng phải có nước mới được sản sinh ra. Nước ta vốn là một nước nông nghiệp, lấy trồng lúa nước làm chính. Trong quá trình sản xuất, cha ông ta đã đúc kết được kinh nghiệm thành bốn chữ, nước, phân, cần, giống, trong đó nước là yếu tố đứng đầu. tản MẠN VỀ CON SÔNG Trong tiếng Việt, mạo từ con thường để chỉ các loại vật như con chim, con sâu, con gà, tức là những vật sống, vật chuyển động. Cái để chỉ những vật vô sinh, bất động như cái bàn, cái bát, cái nhà. Nhưng đôi khi từ con cũng được dùng với những thứ không phải là sinh vật, nhưng luôn luôn có sự chuyển động như con mắt, con thôi, con thuyền và con sông. Dòng nước chảy trong con sông giống như mạch máu trong cơ thể con người, luôn chuyển động, luôn thay đổi. Không có nước, không thể có sông ngồi. Nơi quy tụ của những giọt nước là biển cả mênh mông, ảnh mặt trời chối chang tỏa sức nóng xuống làm mặt nước bốc hơi. Hơi nước bốc lên thành những đám mây bay Mai gặp lạnh tụ lại thành những giọt nước Đến một lúc nào đó thành mưa rơi xuống Mưa tí tấp, mưa ào ào đổ nước xuống mặt đất Xuống rừng núi, đồng ruộng Một phần nước ngấm xuống dưới đất Phần lớn nước trút vào suối, vào sông thành dòng chải Ào ạt trôi trở lại biển cả Cuộc phiêu lưu của giọt nước cuối cùng lại trở về quê hương Trong vòng tuần hoàng ấy, sông suối đóng vai trò trung chuyển Nhờ có sông suối mà cây cỏ, lúa ngô có nước nhuần, con người và muôn loài có nước để uống, để sinh sống. Ta hãy mượn tưởng mưa rơi xuống đỉnh núi, những giọt nước mưa không phải lúc nào cũng được đàn đúm bên nhau mà sẽ phải chia tay nhau, giọt chảy về sườn bên này, giọt chảy xuống sườn bên kia. Nó liền các đường đỉnh núi lại với nhau, ta có đường phân thủy hay đường chia nước. Nước từ đường chia nước chảy róc rách len lỏi qua những khe rãnh, đào thành các con ngồi, con suối nhỏ Dồn nước xuống bồn thu nước Nhiều con suối hợp nhau lại thành sông nhỏ Nhiều sông nhỏ gặp nhau tạo thành sông lớn Phần lớn ở con sông bắt nguồn từ núi cao Độ dốc càng lớn thì nước chảy càng mạnh Phần phía trên của con sông gọi là thượng lưu hay thượng nguồn Do độ dốc cao nên có thể vì lúc này Sông đang ở giai đoạn tuổi trẻ Như chàng trai sung sức Phá lối mở đường Tả sung hũ đột Qua các triền đá hai bên Dòng sông vượt qua những thác gền Tung bọt trắng xóa, réo vang như tiếng sấm, lòng sông có mặt cắt, hình chữ V. Thường có vài ba dòng sông nhỏ, được gọi là phụ lưu, gặp gỡ, hội tụ lại thành dòng sông lớn, chạy xuống miền đồi thấp, chạy qua cái thung lũng kéo dài. Địa hình bằng phẳng hơn, nên dòng sông như bước vào tuổi trung niên, rộng hơn, đỉnh đạt hơn. Dòng sông vẫn chảy mạnh mẽ trong huyết quản nhưng không hung hăng phá đá, mà bắt đầu lắng động các sỏi và phù sa, tạo nên những bãi bồi và bậc thềm, lòng sông bây giờ có hình chữ U. Dòng sông phía hạ lô bước vào tuổi già từng trải, tính tình hiền hòa, thông dông chảy, tất nhiên cũng có lúc nổi giận đùng đùng khi có mưa to, bão lớn. Dòng sông chở phù sa từ khắp các nẻo đầu nguồn, đem về bồi tụ thành đồng bằng màu mỡ. Vì không còn độ dốc đáng kể, nên sông chạy quanh co uống khúc bên lở, bên bồi. Một khi sông bị uống cong, sông lại tìm đường đi thẳng, khúc uống bị tách ra thành ao hồ hình móng ngựa để thoát nước. Dòng chính lại chia sẻ thành các chi lưu, tìm đường ra biển bằng một hoặc vài ba cửa khác nhau. Đồng bằng do sông tạo ra thường có dạng xòe nang quạt hay dạng tam giác, người ta gọi đó là châu thổ. Cuộc đời có con sông gắn bó với đời sống của xã hội loài người, từ những đồng bằng phì nhiêu do phù sa bồi đắp, những nền văn minh nổi tiếng của loài người đã ra đời, văn hóa sông Ninh ở Bắc Phi, văn minh Lưỡng Hà ở Cận Đông, văn minh sông Ấn ở Ấn Độ, văn minh Hoàng Hà ở Trung Quốc. Trên đất nước ta, sông Hồng Hình Thành nên nền đồng bằng Bắc Bộ, tạo nên nền văn minh sông Hồng có đặc thù của một nền văn minh lúa nước. Sông ngòi cũng là mạng lưới giao thông sẵn có cho con người khi đường bộ chưa phát triển. Chính vì vậy, hầu hết các làng mạc, đô thị thường được hình thành trên các triền sông. Nơi không có sông, người ta phải đào thêm các kênh đào để đưa nước về. Dòng sông cuồn cuộn chạy cũng là nguồn năng lượng dồi dào để xây dựng nhà máy thủy điện, cung cấp điện năng cho nhu cầu dân sinh. Con sông cũng không tồn tại mãi mãi. Có những con sông bị bệnh do nước sông ô nhiễm nặng nề. Có những con sông bị vùi lấp và trở thành sông chết Việt Nam, xứ sở của những dòng sông. Đất nước ta có nối non trọc trùng, nằm trong miền khí hậu nội ti chí tuyến gió mùa ẩm. Lưỡng mưa hàng năm đạt bình quân là 1900mm. Mưa như trúc tạo nên những dòng chảy ào ạt, băng qua các triền đá, không sức mạnh nào có thể cản được. Và như thế, các dòng sông, dòng sông tạo nên một mạng lưới chằn chịch trên lãnh thổ nước ta. Con số thống kê cho biết, Nước ta có 2.360 con sông với chiều dài từ 10 km trở lên, trong đó có 106 dòng sông chính và 2.254 phụ lưu, trung bình cứ 1 km vuông có 1 km sông suối, đi trên mặt đất cứ khoảng 600 đến 1.000 m lại gặp một dòng nước chảy qua, thậm chí chỉ khoảng 300-500 m ở những nơi có mật độ sông suối dày. Nước ta có chiều dài bờ biển là 3.260 km, trung bình cứ khoảng 20 km lại có một cửa sông. Với hình thể kéo dài, bề ngăn hẹp, nên nước ta đa số là sông ngắn, diện tích lưu vực nhỏ, có đến 91% sông ngòi chỉ có độ dài từ 10 đến 50 km, sông có độ dài từ 50 đến 100 km chiếm khoảng 6%, sông dài trên 100 km chiếm khoảng 2%. Các hệ thống sông lớn của nước ta như sông Hồng, sông Mã, sông Cửu Long đều bắt nguồn từ lãnh thổ nước ngoài. Với lượng mưa dòi dào, tổng có lượng nước trên sông ngòi nước ta là một con số khổng lồ. 839 tỷ mét khói một năm. Tuy nhiên, lượng nước này không phân bố đều trong năm ở các vùng miền. Mùa mưa thì nước đổ như trúc, gây ra lũ cuồn cuộn chảy. Mùa khô thì dòng chảy cạn kiệt không đủ nước đưa vào ruộng đồng. Chuyển động nước trên sông ngò diễn biến thất thường và phân hóa theo mùa rất rõ từ Bắc vào Nam. Sông ngò miền Bắc và Nam Bộ có mưa lũ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 và lũ cao nhất là vào tháng 8. Mùa cạn bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4, cạn nhất là vào tháng 11. Trong khi đó, mùa mùa lũ trên các sông ngòi miền Trung rơi vào tháng 9 đến tháng 12 và mùa cạn nhất là vào tháng 3. Mức nước chênh lệch giữa các mùa cũng rất khác nhau. Nước sông Hồng mùa lũ thường có lưu lượng lớn gấp 10 lần mùa cạn, sông ngòi miền Trung có lưu lượng mùa lũ lớn gấp 16 đến 17 lần mùa cạn. Trong khi đó, lưu lượng nước sông Củ Long còn chênh nhau giữa các mùa tới 20 lần. Do cấu tạo địa chất và địa hình, hướng chảy chủ yếu của sông ngòi nước ta là từ Tây Bắc xuống Đông Nam và đổ ra biển Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ như sông Bằng hợp với sông Kỳ Cùng chạy ngược sang lãnh thổ Trung Quốc. Một số sông ở dãy Trường Sơn chạy sang phía Lào. Sông nước với người Việt Người Việt với sông nước Nước, trong từ điển tất cả các nước trên thế giới đều có một nghĩa chung, đó là thứ chất lỏng quan trọng và phổ biến nhất trên trái đất. Riêng trong tiếng Việt, nước còn bao hàm một nghĩa rộng lớn hơn như một quốc gia phát Nước Việt Nam, điều đó chứng tỏ người Việt coi trọng vai trò của nước như thế nào. Và theo truyền thiết, tổ tiên của người Việt là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lạc Long Quân thuộc nội rồng, Âu Cơ là giống tiên, hai vị sinh ra 100 người con trai, 50 người theo cha xuống biển, 50 người theo mẹ lên núi. Những người con theo mẹ lập nên nước văn lan do các vua hùng làm thủ lĩnh. Ban đầu họ sinh sống chủ yếu ở vùng núi và trung du, sau đó tiến dần xuống khai phá đồng bằng sông Hồng, tạo nên nền văn minh lúa nước nổi tiếng ở Đông Nam Á. Người Việt thổi xa xưa ấy đã là người của sông nước, giỏi bơi lội. Sách lĩnh nam chích quái, ghi lại sự tích xâm mình của người Việt. Dưới nước có các loài thủy quái gây hại cho dân khi xuống sông bắt Cá. Dân bèn tâu lên vua hùng, vua cho rằng các loài thủy quái đất ghét kẻ khác loài nên lệnh cho mọi người dùng màu xam lên mình những hình thù giống loài giao long. Tục xăm mình của người Việt có lẽ xuất hiện vào loại sớm nhất trên thế giới. Trên các trống đồng ta thấy khắc hình các con thuyền và nhà có mái hình thuyền, chứng tỏ người Việt cổ đã sớm biết đóng thuyền làm phương tiện đi lại, đánh cá và cả để ở nữa. Trên trống đồng còn có hình ảnh chim bay, lượn hay đậu trên cành, đó là loài chim có mỏ dài Cổ dài và sải cánh rộng, trước đây một số học giả gọi đó là chim lạc, một loài chim di cư bay từ phương bắc đến đất nước ta. Tuy nhiên, gần đây các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng từ lạc là phiên âm sau tiếng Hán của từ nạc. Một từ Việt cổ chỉ nước, như vậy chim lạc tức là chim nước và đấy chính là con cò lặn lội bờ ao. Con cò bay lả bay la, vô cùng quen thuộc trên đồng nước quê hương ta. Trong số các truyền thuyết thời Vua Hùng có hai câu chuyện gắn với sông nước. Vua Hùng có con gái là mị nương Tiên Dung rất thích đi đây đi đó, thăm thú các miền đất nước. Trong một cuộc du hành của nàng đã diễn ra mối duyên kỳ ngộ giữa nàng với chàng trai nghèo chữ đồng tử. Hai vợ chồng họ cũng là những người đầu tiên dong thuyền ra biển giao thương buôn bán với nước ngoài. Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh kể về cuộc tranh chấp giữa thần núi và thần sông. Truyền thiết này chứng tỏ từ ngày xa xưa Người Việt đã phải chống chọi với lũ lụt Do sông ngồi gây ra Trải của hàng ngàn năm Cuộc chiến đấu chinh phục dòng sông còn tiếp tục Bằng việc đắp đê sông Hồng và hàng ngàn cây số Về mặt tâm linh Người Việt còn tôn thờ đạo mẫu Trong đó có mẫu thoải Biến âm từ thủy Tức thủy cung thánh mẫu Vị nữ thần coi sóc các miền sông nước Bà được tôn xưng là một bà mẹ mẫu Trong tam hòa thánh mẫu Mẹ có trong nguồn nước chúng ta uống Cây cối tươi tốt Con người khỏe mạnh đều nhận nguồn nước mẹ ban. Lũ lục là thiên ta gắn liền với sông ngòi gây ra cho con người. Nhưng những gì sông ngòi ban tặng cho con người còn to lớn hơn, quan trọng hơn. Sông ngòi đã miệt mài chở phù sa đắp bồ đến cả một vùng đồng bằng sông hồng rộng lớn và màu mỡ. Từ miền Trung Du, người Việt đã tiến xuống đồng bằng để khai hoang làm ruộng lúa. Bằng sức lao động cần cù và bền bỉ, họ đã tạo dựng nên nền văn minh lúa nước. Cũng được gọi là nền văn minh sông hồng, niềm tự hào của người Việt Quá trình khai hoang mở cổ sau này còn được cha ông ta thể hiện thành công ở vùng châu thổ sông Cửu Long và các đồng bằng ven biển khác. Phở xưa, khi chưa có xe cộ đường xá đi lại còn khó khăn, sông ngồi là con đường giao thông thuận lợi của người Việt. Trên các sông suối, miền núi, người ta dùng thuyền độc mộc bè mãn để đi lại chở hàng. Trên các dòng sông lớn dùng thuyền có một hoặc nhiều mái chèo thuyền bùm xuôi ngược đòi dọc đòi ngang. Thời nhà Trân, nhà Hồ, nhà Lê có cả thuyền ngữ, thuyền chiến. Triều Tây Sơn, Triều Nguyễn có cả tàu chạy sông, chạy biển. Theo thời gian, tại các vùng đồng bằng ven sông làng mạc, phố thị mọc lên ngày càng sầm út, cây đa bến đò trở thành hình ảnh quan thuộc của đồng quê Việt Nam. Các thành phố lớn cũng được xây dựng dọc theo ven sông. Hay nói một cách khác, mỗi con sông lớn đều có thành phố lớn ở bên, Thăng Long, Hà Nội trên sông Hồng. Vinh trên sông Lam, Huế trên sông Hương, Đà Nẵng trên sông Hàn, Quảng Trị trên sông Thạch Hãn, Sài Gòn trên sông Bến Nghé, Long An, Tiền Giang trên sông Tiền, Cần Thơ trên sông Hậu, nhiều dòng sông Việt còn được ghi đậm nét trong các trang sử vàng chống ngoại xâm của dân tộc. Có thể nói, lịch sử 4000 năm của nước Việt luôn song hành với các dòng sông